tích Trầu Cao. Ngày xưa có nhà Quan Lang họ Cao, có hai người con trai hơn nhau 1 tuổi và giống nhau như in. Đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em. Năm 2017, 18 tuổi thì cha mẹ đều chết cả. Hai người vốn đã thương yêu nhau, nay gặp cảnh hiu quạnh, lại càng yêu thương nhau hơn trước. không còn được cha dạy dỗ cho nữa. Hai anh em đến xin học ông đạo sĩ họ Lưu. Hai anh em học hành chăm chỉ, lại đứng đắn nên được thầy yêu như con. Thầy Lưu có một cô con gái, tuổi chừng 16, 17, nhan sắc tươi tắn, còn gái trong vùng không người nào sánh kịp. Trông thấy hai anh em họ cao vừa đẹp, vừa hiền, người con gái đem lòng yêu mến. Muốn kén người anh làm chồng, nhưng không biết người nào là anh, người nào là em. Một hôm, nhân nhàn nấu cháo, người con gái lấy một bát cháo và một đôi đũa mời hai người ăn. Thấy người em như người anh ăn, người con gái mới nhận được ra ai là anh, ai là em. Sau đó, người con gái nói với cha mẹ cho phép mình được lấy người anh làm chồng. Từ khi người anh có vợ, Thì tình cảm thương yêu giữa hai anh em Không được thấm thiết nữa Người em rất buồn Nhưng người anh thì vô tình Không để ý đến Một hôm Hai anh em cùng lên nương Tối mịt mới về Người em vào nhà trước Chàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa Thì người chị dâu ở trong đường chạy ra Lâm chàng là chồng mình Một ôm chăm lấy Người em liền kêu lên Cả hai đều xấu hổ Giữa lúc ấy Người anh cũng bước vào nhà Từ đấy người anh nghi em có tình ý với vợ mình Chàng hững hờ với người em hôm trước Một buổi chiều anh chị đều đi vắng Người em ngồi mình nhìn ra khu rừng xa xa Cảm thấy cô quạnh lại càng buồn tủi Vùng đứng dậy ra đi Chàng đi đi mãi cho đến khu rừng phía trước mặt Rồi theo con đường mòn Đi thẳng vào khu rừng ấm ưu Trời bắt đầu tối Trăng đã lên Mà Tràng vẫn cứ đi Đi đến một con suối rộng Nước sâu và xanh biếp Tràng không ngợi qua được Tràng đành ngồi nghỉ bên bờ Tràng khóc thổn thức Tính suối reo Và cứ reo Hát khả tiếng khóc của Tràng Đêm mỗi lúc mùa khuya Xuống xuống mỗi lúc ngụt nhiều Xuân hạnh Thấm dần vào xa thịt Tràng Chàng chết mà vẫn ngồi chơ chơ Tiến thành một tảng đá Người anh cùng vợ về nhà Không thấy em đâu Thẳng lặng đi tìm Không nói cho vợ biết Theo con đường mòn vào rừng Chàng đi mãi, đi mãi Và sau cùng đến một con suối xanh biếp Đang chảy quần cuộn dưới ánh trăng Và không thể lỗi qua được Chàng ngồi bên bờ suối Tựa mình vào một tảng đá Sương vẫn xuống đều Sương lạnh rơi lã lạ trã từ cành lá xuống. Giang dở dữ khắc tan hồi lâu, đập đi cả chất cứng, biến thành một cây không cành, hoạc thẳng bên tảng đá. Ở nhà, vợ không thấy chồng đâu, vội đi tìm và cũng theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nền đi mãi, bước thấp, bước cao. Rồi cuối cùng gặp một con suối nước sâu và xanh biếc. Nàng không còn đi được nữa. Nàng ngồi tựa vào gốc cây, xung quanh mọc lên thảm đá. Vật mình than khóc. Nàng có ngồi đâu, nàng đã ngồi tựa vào chồng mình, tà sát đá là em chồng. Nàng than khóc, nhưng tiếng suối to hơn cả tiếng khóc than của nàng. Đêm đã ngả dần về sáng, sương cũng xuống nhiều, mù mịt cả núi rừng. Nàng vật đã khóc than chưa đầy nửa đêm. mà nàng đã mình gầy xác xơ, thân mình dài lêu nghêu, biến thành một cây leo quấn chặt lấy cây không cành mọc bên tảng đá. Về sau, chuyện ấy đến tai mọi người, ai nấy đều thương xót. Một hôm, vô vùng đi qua chỗ ấy, nhân dân đem chuyện đăng người kể lại cho vua nghe và đến xem. Vua bảo thử lấy lá cây leo ra lấy quả cái cây không cành nhìn với nhau xem sao thì thấy mùi vị cay cay nhai thì thành thơm ngon và nhũ nước vào tảng đá thì thấy đại nức biến dần ra sắc đỏ. Nhân dân gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cao, cây dây leo kia là cây chầu, lại lấy tảng đá ở bên đem về nung cho xốp để ăn với chầu cao cho miệng thơm, môi đỏ. Tình duyên của ba người tuy đã chết mà vẫn keo sơn thắm thiết, cho nên trong mọi sự gặp gỡ của người Việt Nam Minh giáo bao giờ cũng là đầu câu chuyện để bắt đầu mối lương duyên và khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin, hội hè, tụng ăn trầu đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam.